Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ngoài sân, trời mùa đông tối thậm Chỉ có ánh đèn nhà hàng xóm bên kia vườn chuối Le lói chiếu lại, xuyên qua những tàu lá rậm rạp Hai vợ chồng cứ nín thở lắng nghe Bàn tay ông Nhường bấu vào vai vợ Mỗi lúc một mạnh hơn Vài phút sau không nghe tiếng bức chân nữa Bà Nhường mới thở mạnh và nói Con nó đi rồi Ông với tay khép cửa sổ lại đi ông Ông Nhường cũng đang định như vậy Nhưng ông chưa kịp đưa tay Thì giật thoát người vì tiếng mèo Kêu rú lên sát gần bên giường Bà Nhường kinh hãi ôm choàng lấy chồng Trên thành cửa sổ Con mèo đen hôm qua bất thỉnh lĩnh Từ đâu nhảy vọt lên Đôi mắt sáng quóc nhìn vào giường Ông Nhường cũng kinh hãi gần đứng tim Con mèo đứng đó mấy giây Rồi phóng xuống Chạy vào vườn chuối Bà Nhường nhớ lại tối hôm qua Hế mỗi lần con mèo đen xuất hiện Là Đắc lại hiện về. Hèn gì vừa rồi, bà nghe tiếng bước chân ngoài hành lang. Tay bà vẫn níu chặt lấy áo ông Nhường. Bà thì thầm. con nó về đấy ông à. Nó nó vẫn quanh quẩn ở đây này. Tức là nó có điều gì quan ước đấy. Ông Nhường đã lấy lại bình tĩnh, thở mạnh và bảo. Thôi để tôi khép cửa lại. Ông run run nhòi người kéo cánh cửa và thở mạnh nhẹ nhõm. Vì không thấy có gì ngăn trở Giờ này thì ông phải tin là vợ ông nói đúng Quả nhiên đắt đang có mặt quanh ông Ông chưa nhìn thấy Nhưng tiếng bước chân và con mèo đen Chính là những dấu hiệu bắt ông phải tin Ông nằm xuống kéo chăn đắp lên ngực Và ưu tư nói nhỏ là quá bà nhỉ Bên gia đình ông pha với nhà mình đã thỏa thuận Cho hai đứa chúng nó chôn bên cạnh nhau Sao con mình còn cứ hiện về là thế nào Tôi tưởng như thế là hai đứa chúng nó mãn nguyện rồi chứ Bà Nhường xoay người lại phía chồng và đáp Thì tôi đã bảo là hai đứa chúng nó chết oan mà lại Chết tức tử cho nên vong hồn mới không siêu thoát được Ông Nhường im lặng không nói gì Nếu đúng như lời vợ ông vừa nói Thì con ông bị giết cùng với vợ nó Nhưng ai giết Ông cố môi óc hình dung tất cả mọi trường hợp có thể xảy ra Mọi kẻ thù mà con ông có thể có Nhưng ông đành chịu Vì không tìm ra được đáp số Ông chăn trở lăn tới lăn lôi Cố dỗ giấc ngủ Mà không tài nào ngủ được Hơn 50 năm Chưa bao giờ ông tin chuyện ma quỷ Thế mà đêm nay Ông bị ám ảnh nặng nề Lúc nào cũng có cảm giác Bao nhiêu vong hồn đang lờn vờn quanh ông Ông cầm đèn Tháo then cửa sau Nhớ nhát nhìn hai bên hành lang Trước khi bước ra đi tiểu Ông sẽ phải băng qua mảnh sân nhỏ Rồi mới tới nhà vệ sinh Nằm khuất trong vườn chối Đêm vắng lặng Chỉ có tiếng chó sủa xa xa vọng lại Ông đứng yên một lúc Để mắt ông quen với bóng tối Rồi ông nín thở run run bước nhẹ ra hè Bỗng từ trên đất nhà Một vật đen bay vụt ngang đầu ông Ông kinh hãi suýt ngã lăn xuống đất Nhưng định thần gặp Thì đó chỉ là một con quả đen Trang đậu trên má Thấy bóng người phụ cánh bay đi Ông sen, sen sao vẫn trốn? Ông đoán đúng. Con ông chỉ hiện về với vợ ông, chứ chưa bao giờ về với ông. Mấy phút sau, ông quay vào nhà, bình an trở lại giường, vén mùng chui vào. Ông vừa nhắm mắt lại thì bên ông, vợ ông lại u hớ kêu lên những lời không nghe rõ. Biết vợ đang gặp ác mộng, ông quay qua, nắm vai vợ lắc mạnh mấy cái. Bà nhường mở choang mắt, mồ hôi vã trên trán. Mặc dù trời mùa đông xe lạnh Bà thờ hồn hện và nói Tôi, tôi lại nằm mơ ông à Cứ chừng bắt là mơ Hãi quá ông ơi Ông nhường cầm cái quạt giấy quạt cho vợ và đáp Tôi biết Vì thế tôi mới đánh thức bà dậy Bà kêu to quá Bà nhường nằm im Cố nhớ lại những hình ảnh Bà vừa thấy trong giấc mơ Những hình ảnh lộn xộn, khốn tạp Cần phải sắp xếp lại theo thứ tự trước sau Một lúc sau Bà mới lay vai chồng và kể ừ, Lạ quá ông ạ Vừa rồi tôi ngủ mơ Tôi chỉ thấy thằng Đồng thôi Tôi chẳng thấy thằng Đắc Cũng không thấy cái Xuân Trước sau chỉ có thằng Đồng Từ lúc nó lấy hồng đa Đưa ông ra ngã ba lò gạch tìm sát thằng Đắc Rồi lúc nó đóng đanh quan tài ở nhà mình tôi hôm qua Rồi tôi lại thấy lúc nó hạ huyệt Nó cầm sẻng xúc đất khóc lăn ra về thương cảm thắc. Nói chung thì thì tất cả những công việc thằng đồng giúp mình mấy hôm nay đều hiện ra thật rõ trong giấc mơ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net